Jungai, Tong Quai. Life, a miracle in the universe, appeared around four billion years ago. We know that the solutions are there today. We all have the power to change. So what are we waiting for? Thôn thạch lạp dù ở sâu trong núi nhưng không giống như một thôn hoang vắng cách biệt với thế giới bên ngoài bởi con đường lớn rải nhựa xuyên suốt nhà ngói san sắc hai bên những cửa hàng tạp hóa Điều trang trí đầu xa đáy với những bộ quần áo, đồ dùng hàng ngày thời thường và áp phích quảng cáo những đĩa DVD mới nhất đi trên con đường liên thôn tư Giao cảm thấy có phần bất yên và lúng túng Một thời gian đã trôi qua kể từ khi cô và những người bạn thân bị mê hoặc bởi bức thư vô danh ấy đến tham quan khu thắng cảnh chưa được biết đến là tân thường cóc ở núi vũ di vào hang thập tịch có ba cỗ quan tài treo mà theo lời ông già mặc áo mưa gặp ở trên núi người nào từng vào hang thập tịch sẽ đâu thương đến chết và trên đường xuống núi người bạn đồng hành là kiều kiều sẩy chân rơi xuống vực thì đây là Lần thứ ba sau khi kiều kiều xảy ra chuyện, tư dao tìm đến cái thôn gần tân thường cốc nhất này. So vào buổi sáng đa số người dân trong thôn đi đến các điểm du lịch chủ yếu của núi hoàng cương kế bên để chào bán các đặc sản địa phương lần nào tới đây tư giao cũng nhất định phải gặp người chủ cửa hàng cơm đầu thôn tuổi ngoài bốn mươi có kinh nghiệm chạy hàng ở khu du lịch tiếng phổ thông bập bõm nhưng anh ta lại là người duy nhất trong thôn thạch lạp mà tư giào có thể nói chuyện a cô đến đây không biết mấy lần rồi nhỉ tôi thì tôi vẫn chỉ có một câu trả lời duy nhất mà thôi từ trước đến nay tôi chưa hề nhìn thấy người này đâu và Cũng chưa hề nghe nói Đau thương đến chết là gì cả Chủ quán vừa bấm máy tính Cộng tiền một hóa đơn Vừa nói Thiệt ra thì tôi nói điều này Không phải là không hoan nghênh cô đến đâu Cô đến đây thì Có thể nói chuyện với tôi cũng được mà Việc này thì quả hơi là kỳ lạ thiệt Tư giao tự nhủ Chủ quán đột nhiên nhớ ra điều gì Rồi ngẩng đầu nói, À, à, à, à, tôi nhớ ra rồi. Tôi chợt nhớ ra là cách đây không lâu, Khoảng chừng, Ờ, uh, để coi nào, Khoảng chừng một tháng, Thì cũng có một cô gái xinh đẹp, Ờ, uh, nà ná như cô vậy, Cũng đến đây, Rồi hỏi tôi cái chuyện này đây. Ờ, uh, ờ, uh, dạ, ờ, uh, trong cô ấy thế nào ạ cô ấy à ừ, cô ấy thì cao gần bằng cô ừ, có mặt trái xoan nè rồi đôi mắt to nhìn thì ừ, nhìn thì có vẻ hơi dữ đó ừ, tóc nhuộm vàng nữa tôi thì tôi không hiểu tại sao mà tôi thấy cô ta ừ, hơi không được bình thường lắm và và có vẻ là đờ đẫn nữa Tiểu mạng sao Tiểu mạng cũng từng tới đây điều tra sao Có phải cô ấy Cũng đang truy tìm tung tích Người mặc áo mưa kia không chứ Tư dao trột dạ Theo suy đoán của cô Thì lúc tiểu mạng quay lại tâm thường cốc Cũng là thời gian trước khi Xảy ra vụ lật xe ở đại lý không lâu Bóng thần chết mặc áo mưa Không lẽ đã xuất hiện Ở nơi xảy ra sự cố chứ Nếu không Sao cô ấy tự rước họa vào mình được chứ Khi tiểu mạng Đột ngột yêu cầu Người lái xe bus dừng lại giữa đường Chắc chắn là Cũng vì nhìn thấy người mặc áo mưa Hình ảnh từ lâu Đã gây rối loạn trong đầu cô ấy Vì quá mãi mê điều tra sự thật Về ông già nói bốn chữ Đầu thương đến chết Mới khiến cô ấy Có hành động điên rồ như vậy Trên xe mà thôi Từ giao đưa bức ảnh Chụp hiện trường vụ lập xe ở Đại Lý ra Chỉ vào bóng người mặc áo mưa ở góc ảnh Rồi nói Ờ dạ ừ, Chính là người này đây à ừ, Anh Anh làm ơn anh nghĩ lại thử dùm xem là Đã từng trông thấy ông ta chưa à Chủ quán nhìn lướt Rồi lắc đầu Ờ ừ, thì Tôi cũng đã hỏi thử những người dân thôn Mấy người mà hay đi núi đó Nhưng mà họ nói là Họ chưa hề thấy Lão già mặc áo mưa giữa trời nắng đã đành Mà ngay cả tân thường cốc và hang quan tài treo Thì cũng chưa hề nghe nói đến đâu Đúng là à, Đúng là có một thung lũng rất là đẹp Nhưng mà xưa nay thì Chưa có tên đâu Hang quan tài treo thì Lại càng hết sức hảo huyền nữa Ờ dạ, tại vì là cái hang đó thì nó rất là khuất Nhưng mà đây không phải là điều quan trọng nhất đâu Rõ ràng là chúng tôi đã gặp người này rồi mà Ông ta nói là mình là dân thôn dưới núi Đi xa từ hồi trai trẻ đến già rồi mới quay về mà Dù ông ta nói tiếng phổ thông rất là tốt Nhưng mà chúng tôi thì vẫn có thể nhận ra là Giọng nói của vùng này mà ừ, Cái giọng nói đó thì Dạ, cũng hơi giống giọng nói của anh Một người như vậy mà Lẽ nào tất cả mọi người đều không biết hay sao chứ Chữ quán ngẩn đầu À, bây giờ thì tôi đã biết tại sao Cô cứ bỏ công đến đây mãi thôi Có phải là cô cho rằng Dưới núi này chỉ có một cái thôn hay không Anh ta cúi xuống dưới quầy Lấy ra một tờ giấy màu nhĩ Vốn là một tấm bản đồ cũ Đây nè Cô có nhìn thấy hay không? Trong vòng hai mươi dặm quanh đây, Còn có bốn năm cái thôn nữa. Dạ nhưng mà, Nhưng mà cái thôn của các anh thì, Ở gần tâm thường cóc nhất. Mấy thôn kia thì khá xa mà, Cũng không biết là, Nên đến chỗ nào để hỏi nữa đâu. Chẳng lẽ phải đến hỏi từng nơi một ư? Hôm nay lần đầu tiên Tư Giao biết quanh đây Vẫn còn mấy cái thôn nữa Như vậy thì Cô đi điều tra về con người Và sự việc quái gì chứ gì? Uhm, à, Như vậy thì tôi đề nghị cô Đến cái thôn này trước đi Chủ quán chỉ vào một thôn Ở phía khác của Tông Thường Cóc Trên bản đồ chỉ đánh dấu thôn A Chứ không có tên chính thức như những thôn khác ờ dạ ờ dạ đây là cái thôn gì vậy ạ a cô không đọc được chữ à thôn a chủ quán lắc đầu à à dạ xin lỗi ừ dạ xin lỗi tôi hiểu lầm tôi cứ tưởng đó là kiểu gọi tạm theo cái kiểu chữ ờ uh, a b c d mà Ừ, chứ tôi đâu có nghĩ rằng đó là tên thật của thôn đó đâu À, nói chuyện với cô thì thiệt là mệt quá à. Sao lại là tên thật chứ Đương nhiên là tên gọi tạm mà thôi Cái thôn này không có tên đâu Lời nói của chủ quán Khiến từ giàu bỗng nhiên thấy mịt mù Dạ sao ạ Thôn không có tên à À thì Bởi vậy Người ta mới gọi là quái dị mà. Lịch sử của thôn này thì rất là lạ. Người trong thôn thì rất là quái dị Tôi thì tôi cứ nghe nói là Cả gia súc trong thôn này Thì cũng không bình thường nữa đó. Có lẽ đều là tin đồn đại mà thôi. Nhưng mà không chừng thì Lại liên quan đến cái người mà cô muốn tìm hiểu cũng nên. Bởi vì người mà cô tìm thì Cũng là rất kỳ quái mà. Chủ quán vừa nói, Vừa nhìn sang ngoài quán, Vừa như chờ đợi những thực khách, Không bao giờ đến, Vừa như có ý bảo, Từ giờ hãy mau đi giùm đi. Ờ, dạ thưa như vậy thì, ờ, Anh, anh có thể chỉ đường giúp dùm tôi không? Lẽ nào mà, Cứ phải đi quanh núi rồi, Rồi đi đường vòng không cần thiết gì cả à? Tôi thì tôi cũng không biết chút gì về cái thôn kỳ quái đó đâu. Cô đi đến thị trấn Hoa Tây hỏi thử xem. Ừ, đi xe ôm hoặc là nhờ xe tải nhỏ chở hàng cũng được mà. Hình như là nhiều người trong thôn đó lái xe ở vùng này lắm. Khoảng chừng là mười mấy dặm đường núi đó. À, cô gái thành phố như cô thì chắc là phải đi đến gãy chân thôi. Thì mới hy vọng là tới đó được Thôi được rồi à, Cô cứ cầm lấy tấm bản đồ này đi Tư giao thầm nghĩ Sao mà thành kiến quá Nhưng lại cảm thấy Anh ta nói không sai Cô cảm ơn Rồi quay người định đi Bỗng nhiên cô có cảm giác Có người đang quan sát mình Cô nhìn ra xung quanh Ngoài kia ánh nắng rực rỡ chiếu xuống Khiến cả thế gian dường như không thể che đậy những thứ gì nhơ bận Nhưng sao cô lại cảm thấy nguy hiểm đang rình rập bên mình trường Long Địa phía đông thì trấn Hoa Tây một nửa là chợ mua bán nông sản nửa kia là một bãi đổ xe xe vận chuyển hàng hóa của các hộ nông dân và xe chở khách đổ lẫn lộn nhiều xe đều treo tấm biển ghi nơi đến trên tấm kính chắn gió phía trước từ vào xem xét kỹ từng chiếc một trong mười mấy chiếc xe ở đó Nhiều nhất là xe Tuyến đi đến thành phố Vũ Di Còn thì không thấy một chiếc nào Đến thôn Quái Di Hay thôn A cả Một chiếc xe nhỏ Có treo tắm biển Xe liên vận Tây Mân Một anh chàng gầy nhôm Ngồi trên chiếc ghế lái xe xem tạp chí Từ dao nghĩ chắc là Xe chở khách Bèn đi tới hỏi Dạ anh ơi À, à, dạ cho hỏi là à, Xe này đi đâu vậy à Đâu cũng đi cả Các trấn các thôn trong các huyện Tuy nhiên thì phải đợi đủ 6 người tôi mới đi lận. À, à như vậy thì tốt quá rồi à, Dạ tôi à, tôi muốn đến thôn À anh đã từng nghe nói đến chưa vậy ừ, Cái thôn mà không có tên đó Tôi không đi đến thôn không có tên đâu. Tài xế gào lên Nhưng lập tức cảm thấy có phần thất thố bèn hắn giọng rồi nói <cười> à, à, à, à, à, vì tôi không biết đi đường nào để tới thôn đó đâu à, dạ không sao cả à, tôi có bản đồ đây mà ngón tay gầy quắt của anh tài xế lóng ngóng dở tạp chí nhưng mãi không dở nổi một trang anh ta thẳng tay ném luôn xuống nổ máy rồi nói Tôi phải đi đến nơi khác bắt khách đây Rồi phóng mất hút Trong đám bùi Thật là kỳ quái quá Người này thì mới gọi là thích hợp Để đến thôn quái gì đây Hai trung niên Một nam một nữ Từ chợ đi lại Lên một chiếc xe tải củ nát Từ vào đi tới Rồi hỏi ờ, Dạ xin hỏi hai vị là Có biết chiếc xe nào ở Đi tới thôn A không ạ Cái thôn mà không có tên đó Trên bản đồ chỉ gọi là thôn A mà thôi Hai người đó nhìn nhau Tư dao nghĩ bụng Có lẽ ít ra thì Bọn họ cũng đã từng nghe nói đến nơi này rồi Người đàn ông hỏi Cô đến đó làm gì vậy? tôi Tôi định đi tìm một ông già Cái ông già mà hay mặc áo mưa giữa ngày trời nắng đó Tư Giao cũng thấy ngượng nhiều Nhưng vẫn nói tiếp ờ, Chuyện là thế này Mùa hè năm nay Tôi và một đám bạn lên núi chơi Rồi gặp một ông già Bảo chúng tôi là Đừng có vào hang quan tài Nếu không thì sẽ mất mạng Nhưng mà chúng tôi Nhưng mà chúng tôi thì Vẫn cứ vào Từ trước đến giờ thì Chúng tôi chưa từng nghe nói Đến thùng A gì đó đâu tôi xin lỗi nhé hai người đột nhiên biến sắc gần như thô lỗ cắt ngang câu chuyện kể của từ giàu quăng những vật phẩm vừa mua được lên thùng xe chui tọt lên cabin như muốn chạy thoát thần trong nháy mắt người đàn ông đã lùi xe lại dường như nghĩ tới điều gì đó ông ta thò đầu ra và nói ờ cô à cô đừng có đi hỏi ai về thôn a nữa Cô từ đâu đến Thì thì nên quay về lại chỗ đó đi Tư dao thấy sắc mặt Cảm thấy mình Bị hạ nhục quá thể Cô nghĩ bụng Tôi mà biết ngoan ngoãn nghe lời ư Rồi lạnh lùng biểu môi Quay người đi Một lát sau Một anh chàng mặc quần bò rộng Và áo phong dài tay Đi thẳng đến Trên chiếc xe làm ba bánh thấy tư dao đứng sừng sững giữa một đám xe pháo xám xịt anh ta không thể không để ý tư dao cảm thấy anh ta có vẻ tử tế bèn cười cười đi tới rồi khẽ hỏi <cười> à, anh ơi làm phiền anh một chút mà anh có thể đưa tôi đến một thôn ở gần đây được không tôi tôi sẽ thanh toán tiền xe hầu hỷ cho anh mà anh chàng cười nói <cười> Nếu không phải là đi Phúc Châu Thì đương nhiên là tôi có thể chở chị đi được mà Ờ, như vậy thì đi thôn nào thế? Ờ, thôn A Anh chàng ngẩn người Ờ, ủa, đó là nơi nào vậy chứ? Sao từ trước đến nay tôi chưa hề nghe nói nhỉ? Tư giàu nghĩ bụng Điều mà tôi cần là anh không biết về nó đâu Cô nói luôn À, ở đây có tắm bản đồ nè Anh cứ đi theo sự chỉ dẫn là được mà Anh ta ngập ngừng Rồi gật đầu à, Thôi được rồi Chị cứ xem bản đồ đi Rồi bảo cho tôi biết là Nên đi thế nào Tư Giao mừng ra mặt Lên xe và nói à, Bây giờ thì chúng ta cứ ra khỏi thị trấn trước đi À, trước tiên thì có lẽ là... À, để tôi xem nào... À trước tiên thì đi về hướng Bắc giùm đi... Chiếc xe ba bánh nổ máy... Chạy ra khỏi chợ... Anh chàng hắn dọc... Rồi gợi chuyện hỏi tư giao... Ờ cô thì... Trông giống như là khách đến Hoàng Cương Sơn du lịch... Có phải vậy không? Nhưng mà sao lại đến đây chứ? Ờ tôi tìm người mà... Tư giao thấy tiếng của cô... Hoàn toàn bị tiếng động cơ và tiếng gió nhấn chìm Sao? Đi tìm người nhà à? Đột nhiên một chiếc xe tải lao chéo xa Trắng giữa đường Anh lái xe làm đang ngoái đầu nói chuyện với tư dạo chợt nhận ra, vội vàng phanh lại Suýt nữa thì đâm vào chiếc xe tải đó Lập tức chửi toáng lên Tư Giao hoàn toàn không hiểu tiếng địa phương Nhưng cũng biết anh ta rất tức giận Một cái đầu thò ra khỏi buồng lái xe tải Tư Giao giật mình Đó chính là người đàn ông trung niên vừa rồi Đã xua cô đi Điều làm cô càng kinh ngạc hơn là Không biết từ khi nào Trên xe đã chở thêm hơn chục người Lúc này đều nhõm dậy Hằng học nhìn Tư Giao Anh lái xe lam Thấy tình thế bất lợi Quay đầu nhìn Tư giàu Người đàn ông ngồi trong buồn lái Gọi lớn Tôi đã có lời tử tế khuyên cô rồi Sao cô không nghe chứ Cứ muốn chúng tôi phải đuổi đi à Tư giàu nghĩ bùng Ông ta vừa nói Từ đâu đến Thì quay về đó Mà coi là câu nói tử tế được sao Cô mỗi lúc Một cảm thấy rất kỳ quặc, Cái thôn quái gì đó Quả thật là khắc thường. Một hồi còi chói tai, Từ phía sau chợt vang lên, Báo hiệu có xe muốn vượt, Từ dao thở phào, Vẫn có xe qua lại, Chiếc xe tải kia, Không thể cứ đứng trắng mãi như thế được, Có lẽ sẽ giải tỏa được cảnh bế tắc này. Cô quay đầu lại nhìn, Nhưng lòng càng nặng trĩu hơn, Đó là chiếc xe ca nhỏ, Có treo tắm biển, xe liên vận tây mân xe dừng lại cửa mở ra khoảng tám chín người đàn ông đang lục tục đi xuống nhìn tư dao chầm chầm người trên chiếc xe tải cũng lần lượt nhảy xuống thế là cả trước lẫn sau cô có hai đám người đang dần vây kín lại ánh mắt mỗi người đều hiện rõ nỗi sợ hãi và phẫn nộ tư dao sợ hãi kêu lên các vị muốn cái gì đây người tài xế gầy nhom hạ vọng chúng tôi chỉ muốn khuyên cô hãy rời khỏi nơi đây đi đừng có chuốc lấy phiền phức nữa anh thanh niên trở tư giao kêu to các người lẽ nào có thù sao đối phó với một cô gái mà còn nhiều người như thế này ư tôi từ huyện tới mới được có hai năm mà thôi không biết những chuyện quái gì của người trong núi các ông đâu Nhưng cũng không thể đứng nhìn các ông ức hiếp một cô gái như vậy được đâu Người đàn ông đứng tuổi Lái chiếc xe tải Cười nhạt nói Bọn tôi mà ức hiếp cô ta Bọn tôi đâu có cần thiết như vậy chứ Nhưng chỉ muốn một điều là Cô ta đi khỏi đây đi Không có việc gì đến anh đâu Người lái xe làm lại hỏi Này Cô nghĩ lại chưa Có đồng ý quay ra hay không Tư Giao đành phải gật đầu Nghĩ bụng Để họ đi khỏi Rồi hãy hay Ờ thôi được rồi Đồng ý là được rồi Cô xuống xe ngay đi Bên bến đó thì có rất nhiều xe Đi vào thành phố đó Người lái xe làm ra hiệu Bảo Tư Giao xuống Tư Giao miễn cưỡng Xuống khỏi chiếc xe ba bánh Chân cô vừa chạm đốc chợt có một người đàn ông đi tới Giật lấy tấm bản đồ Trong tay cô Rất nhanh Người ấy bật lửa Đốt tấm bản đồ Tư Giao bước lên dàn lại Thì đã không còn kịp nữa Bản đồ đã hóa thành trò Ờ Ờ Ờ Sao lại Tư Giao gây gắt hỏi Nhưng cô hiểu ngay Câu trả lời Rất giản đơn Những người này Dám làm đủ mọi chuyện Miễn là